Xin kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Vinh Thiện Radio Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ chuyện Quang âm Trinh ngoại Quý vị và các bạn nghe chuyện xong thế hay xin cho mình một like cũng như bình luận, comment, cảm xúc Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay Triệu hòa quang lập lè bên trong, vạn vật biến ảo. Quang âm mình lúc đến lúc xuống, tràn lan ra cảm giác thời gian. Hai mắt quỷ đế sơn bỗng nhiên mở ra, khí thế ngập trời. Cuối cùng nền nhà tù 132 khu đinh. Bên trong nhà tù 132 khu đinh, ngón tay thần linh không dám động, cái đầu sư tử bằng đá cũng đều run rẩy. Trong mắt chúng nó, Nguyên Anh vẫn giống như tiểu nam hải của hứa thanh khoanh chân ngồi bên đó, đang bấm điệp pháp quyết, bốn phía vườn quanh vô số ngọc giản vỡ vụn, Từng cái đều lập lè ra ánh sáng rực rỡ. Thành âm oanh oanh vang vọng ngập trời. Bên trong sóng nhiệt cuồn cuộn. Tám nguyên anh của hứa thanh tàn mắt ra chấn động đáng sợ. Nhưng hết thảy cũng không kết thúc. Trong nháy mắt tiếp theo, năm chiếc mệnh đăng nhật quỹ cũng chấn động. Hóa thành 5 cái vòng xoáy thật đớn và liên tục chuyển động. Hút tới thật nhiều định lượng linh tàng tràn nhập trong cơ thể hứa thanh. Bên trong quá trình này, có thể thấy được châm của nhật quỹ xoay tròn nhanh hơn so với trước kia. Từng vòng vần quanh phía dưới, thời gian trong cơ thể Hứa Thanh hình như được gia trì rất nhanh, năm nguyên anh mặt trời do năm chiếc mệnh đăng hóa thành cũng đều tản mát cho chấn độc tam kiếp đại viên mãn. Bây giờ 13 nguyên anh của Hứa Thanh, ngoại trừ Tử Nguyệt cao hơn ra, những cái khác đều đạt đến tam kiếp đại viên mãn. Vào thời khắc này, lực lượng thu hút thiên kiếp cũng đạt tới đỉnh phong. Thiên đồn của mảnh thế giới này bị phong cấm này nổ vang. Gió viễn cổ lần nữa thổi tới, giấy đen bụi bặm Đồng thời trong này vòng xoáy cực lớn chân bầu trời cũng có thanh âm sấm sét vàng vọng. Thanh âm này hiện ra cảm giác cổ xưa, dường như cách tế nguyệt đang dẫn dắt đến từ bên trong thời gian. Mà đúng lúc này, thế tử quay đầu nhìn ngũ muội. Ngũ muội giơ tay, vung về phía trước, lập tức có một đám gà con bay ra. Những con gà này chỉ là một bộ phận bên trong của đám gà con ngũ muội nuôi. Một khắc bọn nó xuất hiện, trong mắt mỗi con đều mang theo kinh sợ. Sợ hãi cùng tuyệt vọng của những tu sĩ bị biến thành gà đó phát ra thành âm cục tác. Nhưng lại vô ích. Trong chớp mắt khi thế tử ra tay, giữa bọn họ và hứa thanh đã lập nên liên hệ vô hình. Kể từ đó khiến cho phán đoán bên trong thiên kiếp của hứa thanh có chỗ cải biến. Hắn không còn là một nguyên anh tam kiếp đại viên mãn nữa, mà là một thân thể hội tụ và tổng hợp với tu vi rất nhiều cường giả. Vì vậy, sấm xét nổ vang càng kinh người hơn. Trong lúc sấm xét không ngừng ẩm thét, Thế tử liếc mắt nhìn hứa thanh thật sâu, đột nhiên cắn chót lưỡi phun ra máu tươi. Mình mai công chúa cùng Lão Bác còn Công Hữu Mội cũng đồng thời như vậy. máu bốn người cùng hội tụ chung một chỗ tạo thành một màn máu bao phủ thiên đao trên bầu trời và chạm đài dưới đại địa. Còn có hứa thanh cùng với những con gà trong đó. Hết tẩy đều bị bao phủ lại, tạo thành một cái kén máu thật lớn. Từ xa nhìn lại như một quả trứng, máu hình tròn. Ngay sau khi làm xong, bốn người thế tử riêng phần mình cất bước xuất hiện ở bốn phía của chiếc kén máu này, rồi khoanh chân ngồi xuống, toàn bộ bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Lấy máu huyết quẩn thân làm gương, đồng ý người này ngộ thần thông của phụ thân. Lấy kiếp viễn cổ làm chứng, dung phương dung vạn vật luyện càn khôn. Bốn người đồng thời mở miệng, thanh ngâm ẩn chứa tang thương, đồng thời cũng cùng cầm sấm xét chấn động bát phương, tựa như lời thề máu kén cực lớn ầm ầm chấn động thanh âm từ vòng xoáy sấm xét trên bầu trời tại thời khắc này càng lớn trong đó mơ hồ có thể thấy được từng đạo điện quang hình cung những đạo điện quang đó là màu xanh trong đó liên tục lập lòe bắt đầu hội tụ lẫn nhau tạo thành từng phù văn cực lớn hóa thành sấm xét viễn cổ phát ra thanh âm đinh tai nhức óc khiến cho đám người ninh viêm hoảng sợ vô cùng đây là tứ kiếp cái còn mẹ nó đây là tứ kiếp hả Đây là muốn làm cái quái gì? Đệ nhân kiếp vận khí phong hải quận quát lui, Đệ nhị kiếp quy tắc thiên điện chấn động, khe hở mà rơi. Đệ tam kiếp, khu vực thanh xa Đại Mạc vô tận làm thân. Đệ tứ kiếp, quần thân lấy thiên lôi viễn cổ để luyện. Như vậy, tương lai đệ ngũ kiếp sẽ là cái dạng nào? Có thể, có thể siêu việt đệ tứ kiếp này. Chẳng lẽ sẽ là thần linh thế kiếp? Ninh viêm run rẩy, Ngô kim Vũ cũng run cầm cập. Lý hiếu phỉ cơ ngạo nghẽ và vẫn bình tĩnh như trước, chỉ là cảm giác dường như lão sắp tẻ ra quần. Về phần ưu tinh, ả với vẻ mặt phức tạp nhìn tới chỗ kén máu bao bọc hứa thanh, lấy lịch duyệt quả mơ hồ đoán ra được mục đích của mấy người thế tử. Hóa kén thành bướm, đôi trường ngẩng đầu thì thao nói nhỏ, trên mặt nở nụ cười. Tiểu thanh, tế ngoại đại vực chính xác là nơi chúng ta bay đến, xích mẫu sẽ là đệ ngũ kiếp của người. Và rung tâm thần mọi người riêng phần mình chấn động, vòng xoáy trên bầu trời nổ mạnh rồi bỗng nhân phóng đại, một đạo tia sấm sét tràn ra khí tức viễn cổ xé rách thời gian, xuyên qua thời không chợt hạ xuống chỗ Hứa Thành. Mà chớp mắt này phủ xuống, thế tử bấm niệm pháp quyết đặt tại mi tâm. Thiên địa của phương thế giới này từ đây thuộc về người đó. Lão bát chống to, hai tay hợp nhất, hóa ra ấn ký. Dục vọng của phương thế giới này từ đây thuộc về người đó. giọng nói minh mai công chúa trầm thấp phất tay xuất hiện thời gian trường hà giữ lại nơi này thời gian của phương thế giới này từ đây thuộc về người đó ngũ muội nhẹ giọng ý cảnh khôi phục nâng lên tân sinh của phương thế giới này từ đây thuộc về người đó thiên lôi cuồn cuộn như lôi long cổ sơ gào thét âm âm trên kén máu kén máu rung động lắc lư truyền ra thanh âm đinh tai nhức óc Xấm xét tan vỡ hóa thành mấy vạn sợi điện quang, xuyên thấu mà vào. Trong nháy mắt tiếp theo, vòng xoáy trên bầu trời lại xoay chuyển, sấm xét viễn cổ gào thét bên trong, bộc phát, giáng xuống. Bên trong vòng xoáy trên bầu trời, một đạo xấm xét cứ tiếp một đạo không ngừng ầm ầm phủ xuống, oanh vào trên kén máu. Kén máu đồng thời dần đang thu nhỏ lại. vô số điện quang tựa như thác nước nhanh chóng chảy xuôi trên kén máu hóa thành lôi trì trên mặt đất tràn ra ánh sáng đập lè rực rỡ thanh âm càng là chấn động thế giới uy lực của nó cực lớn vượt ra khỏi ba lôi kiếp hứa thanh đã từng đối mặt thậm chí có thể nói bất luận một đạo nào bây giờ đều mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa đây là bởi vì muốn người thế tử bọn họ lấy lực lực quyền hành của bản thân cưỡng ép thiên địa của phiến khu vực này thuộc về hứa thanh cùng thuộc về còn có dư uy của trạm thân đài cùng với lịch sử đã từng chứng kiến ở nơi đây. Nó vô cùng trọng đại, vì vậy mới dẫn động tới sấm xét nhìn mà giật mình như vậy. Cùng lúc đó, bốn người mượn nhau huyết mạch chúa tẻ trên người, giao phó cho hứa thanh có tư cách học đại thần thông Trảm thần đài. Đây là từ đầu nguồn của thần thông này thay phụ vương lý tự hóa của bọn họ nhận thức đối với hứa thanh. Khiến cho việc này xuất sư hữu danh, có được sự thừa nhận chứ không phải học trộm thần thông. Kể từ đó, khí thế thiên kiếp hình thành tự nhiên càng thêm kinh khủng bởi quá trình khảo nghiệm. Đây cũng chính là kết quả đám người thế tử mong muốn. Bọn họ muốn nhờ đôi kiếp cổ xưa để đuyện hóa hết thảy phiến khu vực này, không ngừng áp xúc thiên địa nơi đây khắc trên người hứa thanh. Đây là một loại trợ lực. Dưới áp xúc cùng thúc đẩy từ nơi đây, hứa thanh có thể làm chơi ăn thật, có thể sử dụng thời gian càng ngắn ngủi, càng có khả năng thành công hơn, chân chính nắm giữ chạm thần đài. Không chỉ hiện ra trong thức hải mà hoàn toàn hóa thành đòn sát thủ của bản thân. Chỉ là quá trình này đối với hứa thanh mà nói như là luyện thần hồn. Bên ngoài có lối quyết anh kích, khiến cho thiên địa bên trong khen máu sụp xuống đè ép về phía hắn. Bên trong có thức hải nổ vang, hư ảnh chạm thân đai đang khuếch tán trong đó. Trong ngoài va chạm, khiến cho thân hình hứa thanh liên tục vỡ vụn, cùng với tâm thần dần héo rũ. Bây giờ 13 nguyên anh của hắn đều đang toàn lực ứng phó, đều đang bộc phát. Mà vào thời khắc này, tử thủy tinh cũng thể hiện ra diệu dụng trọng yếu. Nó tràn ra lực lượng khôi phục như là thanh tiền chảy xuôi để bồi dưỡng hết thành Đồng thời cũng khiến cho áp lực hứa thanh có thể thừa nhận trở nên là cực lớn hơn. Kể từ đó, khả năng của hắn tự nhiên cũng gia tăng. Giờ phút này theo sấm sét liên tục hạ xuống, theo mắt thường có thể nhìn thấy kén máu thu nhỏ lại Thân thể hứa thanh rung động lắc lư, có thể nhìn thấy trên làn da xuất hiện từng đảo vết nứt, máu tươi chảy xuôi. Mà vô tận điện quang xuyên thấu kén máu mà đến đang điện hóa hết thảy bên trong kén máu này, phối hợp với đè ép cực lớn ở nơi đây muốn nghiền nát toàn bộ. Mà mỗi khi kén máu thu nhỏ lại một vòng, thiên địa bên trong liền tan vỡ hơn phân nửa. Bây giờ, rãnh đao tạo thành trạm đài, là thứ bắt đầu tái diệt trước tiên, tan vỡ trong thanh âm ẩm ẩm. Biến thành vô số cho bụi, lao thẳng tới hứa thanh. Ngay sau đó, thiên đao do màn trời tạo thành theo ở trên trời cao, theo canh máu tương tự sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ, lại đè ép thành bụi bậm, đồng dạng tuôn về hứa thanh. Sau đó là chỗ tế đàn hứa thanh tái diệt sụp xuống. Về phần những con gà bị ném bên trong, bây giờ đều đang kêu trên Bọn họ cùng hứa thanh đã liên kết lại với nhau trong tối tăm, đã trở thành người chết thay cùng thế kiếp. Dưới áp lực cực lớn, bọn họ đang trợ giúp hứa thanh chia sẻ sinh tử, chia tỉa tàn lụi. Cuối cùng trong kén máu co rút lại, hết thải mọi thứ nơi đây đều trở thành màu xám cho, dính đến điện quang bao trùm bốn phía hứa thanh. Mà bây giờ, quá trình co rút lại, kén máu biến thành độ cao, chưa tới ba trượng đang kịch điện run dày, dường như tùy thời sẽ tàn vỡ. Sấm xét vẫn còn đang tiếp tục, tia chớp đang không ngừng hạ xuống. Mặc dù ta nói cho hắn biết rằng tịch Nam đồ lệnh cấm, phải đợi một khắc thành công mới có thể triển khai. Cố tình nói như thế vì để cho hắn càng thêm kiên định hình thành đòn sát thủ, thần đài. Nhưng trên thực tế, tịch Nam đồ định cấm vẫn luôn đang tiến hành. Vẻ mặt bốn người thế tử càng lúc càng ngưng trọng ngóng nhìn kén máu. Bọn người đội trưởng ở phương xa nhìn qua hết thầy cũng vô cùng giật mình. Bọn họ đều đang đợi. Thời gian trôi qua, sau nửa canh giờ, vòng xoáy trên bầu trời tựa như tiếp nối một cái lôi trì phạm vi rộng đớn, nó như một cái lỗ hổng. khiến cho đôi tì bên kia không ngừng tuôn ra, thậm chí cả kén máu cũng bị vô số tia chớp kia che đậy nhìn không rõ. Chỉ có một tia khô héo như ẩn như hiện lộ ra bên trong, khiến cho tâm thần của người chờ đợi bên ngoài dâng lên lo lắng trình độ khác biệt. Mà đúng lúc này, một tia sát niệm đột nhiên bay lên từ trong nơi khô héo đó, lập tức quay tán ra bát phương kinh thiên động địa. Tâm thần mọi người cũng đều giấy trên cơn sóng vòng xoáy trên bầu trời cũng bị làm cho dừng lại. một tiếng dù gì chậm rãi truyền ra từ bên trong kén máu quỳ đế sơn hóa trạm đài vận khí nhà tù một trăm ba mươi hai khu đinh biến thành rãnh đào lời này vừa ra kén máu nhanh chóng lan tràn vết nứt hình như có một tố lực lượng kinh khủng sắp phát tác bên trong thiên đào hóa thân đào thần chớ độc cấm là lưỡi chiêu hà quang hình thành đào mang tiếng dù gì thứ hai vang vọng kén máu này nổ vang bắt đầu tan vỡ Kim ô kết nối tự nguyện là ấn, lấy thời gian dung nạp, lấy mệnh đăng nhật quỹ thúc dục. Tiếng dù gì vẫn còn vang vọng. Giờ phút này sắc mặt đám người Ngô Kiếm Vũ cùng Ninh Viêm trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau, bọn họ cảm nhận được chấn động kinh người đang bộc phát ra từ bên trong kén máu. Bên trong chấn động này hình như còn ẩn chứa một cỗ lực lượng quy tắc khiến cho vòng xoáy sấm sét trên bầu trời trong quá trình hạ xuống cũng xuất hiện mông lung. Cho đến một tiếng ru gì sau cùng vang vọng. Nhật quỹ giờ ngọ, thiên địa cùng chảm. can máu trực tiếp nổ tung. Một ánh đao khí thế vô tận mang theo sát ý tuyệt thế hình thành từ bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời cuộn trào, đại điện nổ vang. Trong lúc mảnh thế giới không trọn vẹn, càng lúc càng vỡ vụn, thương long gào thét nhoáng một cái trên không trung đã trở thành thân đao cực lớn. Đao này ẩn chứa ý nguyện của thái thương, càng có ý vận của Trảm đạo. thành tựu thiên đạo. Mà lực lượng độc cấm nhanh chóng hội tụ bên trong thân đao, độc cấm tích tụ trong đó nồng đậm hơn tất cả, một khi chạm ra ngoài, ngoại trừ uy thế càng ẩn chứa nguyên rủa từ độc cấm. Tiếp theo là chiêu Hỏa Quang, hình thành hàn mang trên lưỡi đao, đạo mang có thể chảm vạn vật, có thể phá vạn pháp, có thể hóa vạn thuật, huyền triệu khó giải thích. Đại địa bốc lên, quỷ Đế Sơn cùng nhà tu 132 khu đinh đồng dạng là chạm thành đài và rẫnh đao. có thể thấy được quỷ đế giơ tay nâng đau mà lại tràn nhập lực lượng khí vận hình thành hạp cốc hư ảo tiếp theo là kim ô bay đường kết nối thiên địa từ nguyệt thành đường vân lan tràn toàn bộ lấy thần tàng trong đó để gia trì nhất thể sau đó là năm chiếc nhật quỹ của hứa thanh biến ảo trên trời quỹ châm lẫn nhau chuyển động lúc khí tức tuế nguyệt trôi qua tràn nhập bát phương năm kim đồng hồ đồng là dừng lại toàn bộ đều đến giờ ngọ ba khắc trong nháy mắt tiếp theo một đao chạm thiên địa chém thẳng đến vòng xoáy hội tụ thiên lôi trên bầu trời đảo qua bầu trời tựa như khai thiên tích địa quỷ thần phải sợ hãi tia chớp rách ra lôi trì vỡ vụn mệnh kiếp bị chảm. thiên địa nổ vang chàm thần đài mơ hồ nhanh chóng hội tụ cuối cùng hóa thành một kích quang âm bình bình này hạ xuống được hứa thanh tiếp từ trong hư vô đặt trên bàn tay Ngóng nhìn bình này trong mắt hứa thanh là một mảnh thanh thần một lát hắn thu hồi bình rồi chắp tay cúi đầu với bốn người thế tử nhẹ giọng mở miệng đa tạ bốn vị tiền bối thành toàn đám người ninh viêm hoảng sợ nghẹn ngào trong mắt đội trưởng lộ ra kỳ mang bốn người thế tử nở nụ cười minh mai công chúa bỗng mở miệng thần thông này đã có tên chưa hứa thanh ngẩng đầu nhìn thiên địa phương xa bình tĩnh mở miệng tên là giờ ngọ đã đến minh mai công chúa mỉm cười gật đầu nhìn hứa thanh càng lúc càng tán thưởng Lúc này thế tử một bên ho khan trong mắt tràn đầy ý tán thưởng chậm rãi mở miệng. <cười> Đúng vậy, nhưng ngươi cũng không thể tự mãn. Những cái nguyên anh khác của ngươi về sau còn cần rèn luyện. Chỉ có như vậy mới có thể khiến cho đòn sát thủ này của ngươi thể hiện ra xứng đáng với lực lượng và vị cách của nó. Như vậy, hiện giờ, chỗ nguyện lực của chúng sinh này ngươi đã nghĩ xong phải dung nhập thế nào chưa? Hóa thành đao phong của ngươi. Nói xong, thế tử quét tắt nhìn tới trên người đội trưởng. đội trưởng ho khan một tiếng vuông tay sáu quang đoàn màu trắng lập tức nổi lên bên trong sáu quang đoàn này mang theo vùng vẫy cùng hy vọng của chúng sinh tế nguyện đại vượng ánh mắt nhìn tới có thể trông thấy trong đó có vô số gương mặt chúng đó chính là nguyện được chúng sinh hội tụ tới đây trong lúc hứa thanh độ kiếp bị đội trưởng lấy đi có lẽ đại sư huynh còn có những tác dụng khác hứa thanh nhìn qua đội trưởng trầm giọng mở miệng lấy kinh nghiệm làm đại sự giữa hắn và đại sư huynh hắn biết rõ đại sư huynh là đại sự thường thường đều là một khâu phủ đến một khâu hết thẻ mọi thứ đối phương làm lúc trước hiển nhiên cũng là vì nguyện được chúng sinh này nghe lời nói của Hứa Thanh tinh thần đội trưởng vô cùng phấn chấn cười ha ha trong lòng dâng lên chờ mong thực sự là lần đại sự này y cảm thấy ý vị không hợp lắm trước kia mặc dù Hứa Thanh cũng rực rỡ nhưng mình cũng không kém nhà đều là song kiếm phát ra của một lúc tuyệt thế song hùng nhưng lần này y cảm thấy ủy khuất. Địa phương phong ấn là mình mở ra Kịch bản là mình tham dự bố trí Đạo cụ cũng là mình chuẩn bị Nhưng cuối cùng quyền chủ đạo bị đám thế tử cướp đi Chính mình còn phải phối hợp biểu diễn ở bên trong Cái này cũng thôi đi Nhưng biểu diễn đến một nửa Tiểu thanh bên đó lại bắt đầu bộc phát bộc phát còn chưa tính Cũng không phải là một lần bạo duy nhất điển xong Mà là một lần hội lợi tiếp một hồi Đầu tiên là gió viễn cổ Sau lại là trảm thần đài Tiếp đó hồi tưởng viễn cổ cuối cùng kết thúc còn trả một chút đôi kiếp như vậy Ngưu nhị nghĩ tới đây đáy lòng có hơi chút mệt mỏi y cảm thấy làm đại sư huynh của tiểu thanh không phải một chuyện đơn giản rồi cuộc đến phiên ta đội trưởng thở sâu bước ra đi đến giữa không trung đứng bên người hứa thanh tiểu sư đệ ngươi nhìn cho kỹ tiếp theo mới là mục đích thực sự của chúng ta đại sự làm lần này hứa thanh trừng mắt nhìn bay ra bộ dáng chờ mong chú ý tới vẻ mặt hứa thanh Trần Nhị Ngưu đắc ý trong lòng, ngạo nghĩ ngẩng đầu, tay phải chợt vung về phía trước. Tuần theo ước định trước tuế nguyệt, lấy nguyệt lực chúng sinh làm dẫn, hóa thành ân ký phủ xuống, trải thành thần linh lộ, xuyên suốt nửa viêm nguyệt. Viêm nguyệt thượng thần, ta tới gọi người. Theo lời đội trưởng vừa ra, lực lượng chúng sinh trong tay bay đen nhanh chóng vấn quanh trước mặt y, rồi cuối cùng dung hợp lại với nhau tạo thành một vòng tròn thật lớn. Vòng tròn này âm âm chuyển động giống như sáng lập lối đi, một đường đi thông đến chỗ nghỉ tại của thượng thần khác. Có khí tức kinh khủng khác với xích mẫu tràn ra một tia từ bên trong con đường này. Chỉ một tia liền để cho đám người thế tử lập tức thay đổi sắc mặt, toàn bộ phong ấn trong na sát mơ hồ, dị chất âm âm bộc phát nơi đây. Mà giờ phút này bên ngoài thanh xa đạ mạc cũng tương tự có chỗ dị biến phát sinh. Vào thời khắc này, Thanh xa Đại Mạc rung lên mãnh liệt, Hình như lợi nói của đội trưởng chính là mở ra cấm kỵ nào đó, khiến cho lực lượng kinh khủng ẩn nấp trong thanh xa Đại Mạc trong thời khắc này liền bộc phát. Từng hạt cát sỏi tự động bay lên giữa không chung, trôi lơ lửng giữa thiên địa. Mỗi hạt đều đang chấn động. Bên trên thậm chí còn có gương mặt dữ tận phát ra tiếng gào thét tới bầu trời. Tiếng gào thét này đã trở thành thiên lôi, cuồn cuồn truyền đến, khiến cho màn trời cũng theo đó mà nổ vang. càng có gió từ bát phương thổi đến quét sạch hết thảy trong một nháy mắt này giữa thiên địa liền trực tiếp trở thành biển cát thả mắt nhìn đi vô cùng vô tận cát sỏi không ngừng bay lên dần dần đường chân trời của sa mạc càng rút càng thấp những hạt cát bị gió bay vần quanh nhện trên trời bên trong thanh âm ầm ầm không ngừng va chạm với nhau rồi riêng phần mình vỡ vụn trở thành trò bụi tạo thành bão cát lan tràn bát phương lần lượt từng gương mặt bên trong truyền ra tiếng gào thét thống khổ Cùng với hội tụ, cùng một chỗ tạo thành gương mặt trực lớn, lờ mờ có thể nhìn thấy giống như là một nữ tử. Thần đang cười, cũng đang khóc, bao trùm toàn bộ thanh xa đại mạc. Dị chất lan tràn, thế giới mơ hồ, thần linh phủ xuống. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên địa thanh xa đại mạc lờ mờ, trong nơi này, thần thức không cách nào tản ra dù chỉ một chút, mắt thường càng khó có thể thấy được rõ trước mắt. Chỉ có vô tận tiếng nổ vang ngập trời bộc phát trong nơi này, về phần tu sĩ giờ phút này cũng đều tránh né ở trong thân núi của riêng mình, hoảng sợ nhìn qua hết thảy. Cũng không biết ai bắt đầu trước tiên, bọn họ quỳ bái về phía gương mặt cực lớn do thanh sa đại mạc biến thành. Bạch mẫu Về phần những tộc nhân bộ tộc thủ phong bên ngoài ở nơi đám người hứa thanh đang ở, giờ phút này càng là kích động vô cùng. Toàn bộ tộc nhân đều quỳ xuống trong miệng truyền ra tiếng ngâm sướng cổ xưa. Bạch bẫu thức tỉnh, an hưởng viêm giang, thần tử giáng thế, cứu khổ bát hoang, chúng thân huỳnh hoặc, vùi tâm không mang, ta nguyện thành đất, nhuận dưỡng thiên hương. Tiếng ngầm sướng vang vọng bên trong bão cát, được gió thổi tan, phiêu tại khắp bốn phương, mà phong bạo mặc dù kinh người nhưng tựa hồ không có quá nhiều ác ý đối với người nơi này, trong bọn họ hết thảy đều vẫn ổn. Nhưng mà, thân ảnh tu sĩ Hồng Nguyệt Thận Điệt tập trung vào thanh xa Đại Mạc, gào thét từ bát phương đến muốn tiến hành chế tài với nơi đồng nguồn hình ảnh cảnh tượng viễn cổ bọn họ lại không thể lui ra sau bên trong bão cát như hình ảnh bão cát này dồn tất cả ác ý thổ lộ tới trên người tới từ những bên ngoài đến lập tức có rất nhiều tu sĩ Hồng Nguyệt thần điện bị cuốn lược lại thần sắc riêng phần mình hoảng sợ đồng thời cũng có một số trực tiếp liền bị dìm ngập bên trong bão cát thân hình bị xé nứt Linh hồn bị phân giải Tiếng kêu rên thê lương bao phủ Trong thanh âm nổ vang Coi như điện hoàng đã đến Cũng đều thay đổi sắc mặt Đại biến Tất cả mọi người Rời khỏi nơi đây Gã không chút do dự mà lập tức hạ đệnh Rất nhanh tu sĩ thần điện nhau nhau cấp tốc bỏ chạy Lui lại giữ khoảng cách thủ hộ bên ngoài đại mạc Không dám tiến thêm chút nào Mà bản thân điện hoàng Cùng với một số thần sứ tu vi quy hư Thì mạnh mẽ xâm nhập đi vào bên trong báo cát Bọn họ tựa như từng cây trường mâu xé rách hư vô bay thẳng đến chỗ cửa nơi đám người hứa thanh đang ở. Càng lúc càng gần. Chỉ là trên đường bọn họ tiến đến về phía trước, dị biến trên thanh xa đại mạc vẫn còn đang tiếp tục. Mà đường chân trời ở sa mạc cũng theo vô số cát sỏi bay đến không. Theo sa mạc biến thành gương mặt càng lúc càng lộ rõ, cũng không ngừng hạ thấp. Mười trường, tám mươi 150 một trăm năm mươi Cho đến cuối cùng toàn bộ thanh xa đại mạc thình đình giảm xuống ngàn trường. Thả mắt nhìn đến trong thiên địa thanh xa đại mạc nơi biển thét gào thét hạ xuống trực tiếp chống giống. Lộ ra hố sâu như hố trời vậy cùng với mặt đất cổ đáo trước khi sa mạc chưa hình thành. Còn có chính là từng ngọn núi với chiều cao khác biệt. Con ngọn núi đã hoàn toàn bị trôn vùi dưới sa mạc bây giờ sau vô số năm hiện lộ ra. Con ngọn núi thì vẫn lộ ra bên ngoài nhưng giống như khổ sinh sơn mạch giờ phút này cũng hiển liệu ra phần bị trôn vùi. So sánh cùng với cả hố trời Những sơn mạch này giống như từng cây gai sắc Bởi vậy có thể thấy được Vụng hố này kinh người thế nào Về phần mặt đất trong đó là Bốn đất đen nhánh tràn ra bụng nát Đồng thời còn có vô số hỗ đất Cùng khe rãnh, Dường như ở nơi đây đã từng phát sinh Một trận chiến kinh người Loại biến hóa của đại điện này Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của tu sĩ Trong mắt tu sĩ bản thổ thanh sa đại bạc Đều đau hoảng sợ Trong lòng tràn nhập gợn sóng Động tác tế bái bạch mẫu càng thêm thành kính. Mà biển cát giữa thiên địa này cũng liên tục va chạm và lần lượt nghiền nát, liên tục trở thành cho bụi, rồi gió giao hòa cùng một chỗ với nhau. Trong mơ hồ hình thái như đang bị thay đổi. Thời gian dần trôi qua, toàn bộ mọi người nhìn thấy hết thảy nơi đây, trong đầu bọn họ không khỏi tự giác nhớ tới một cái truyền thuyết. Truyền thuyết là toàn bộ thanh sa đại bạc nguyên bản chính là một hố trời, cho nên rất nhiều năm trước có một sợi tóc từ trời rơi xuống, hóa thành cát sỏi trong nơi đây. Nhồi vào trong hố trời trở thành đại mạc Hôm nay Truyền thuyết ấy đã được nhiệm chứng Bởi vì biển cát vô tận giữa không chung Giới hình thái của nó đang không ngừng cải biến Cuối cùng hội tụ cùng một chỗ Tạo thành một sợi tóc màu xanh Tóc này vừa hiện Tâm thần toàn bộ đám người Điện Hoàng Hồng Nguyệt Thần Điện rung động Lắp Lư Bị làm cho thất thần Mà toàn bộ thanh xa Đại Mạc cũng đều ở trong tích tắc này tựa như thời gian dừng lại, pháp tắc bất động, quy tắc động lại, hết thảy mọi thứ trực tiếp yên tĩnh. Gió không hề thổi, thời gian không hề chuyển động, hết thảy sinh mệnh thậm chí vạn vật đều không nhúc nhích. Thần uy hạ xuống. Thanh xa Đại Mạc trực tiếp bị ngăn cản, tựa như chia lìa cùng toàn bộ tế nguyệt đại vực ẩn nấp trong khe hẹp thời không. Mà sợi tóc màu xanh kia giờ phút này cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Cho đến khi hóa thành, người thường, tan biến trong thiền địa, lúc xuất hiện đã ở trong địa phương phong ấn, ở trước mặt đội trưởng. Sợi tóc phiêu đã hạ xuống, rơi trên bàn tay đội trưởng, hai đầu sợi tóc nhẹ nhàng rung động chậm rãi rủ xuống. Đội trưởng quay đầu nhìn nữa thanh biểu cảm cười ngạt. <cười> Điều thanh, phải chăng rất giật mình? Hứa thanh nhìn qua sợi tóc, hết tẩy sự tình phát sinh bên ngoài đung trước vào ánh mắt của hắn đụng chạm cùng sợi tóc, tất cả đều chiếu vào trong đầu. Hắn nhìn thấy được biến hóa bên ngoài, thấy được hố trời xuất hiện. Một màn này khiến cho hứa thanh tâm thần kịch liệt chấn động. Hắn biết rõ mỗi đoàn đội trưởng làm đại sự đều vô cùng kích thích, nhưng vẫn bị một màn thủ bút này làm cho chấn động. Đại sư huynh, đây chính là sợi tóc của vị thượng thần đã từng hợp tác với người kiếp trước. Hứa thanh thở sâu, trầm thấp mở miệng. mắt thấy hứa thanh như thế, đáy đồng đội trưởng thỏa mãn, giờ khắc này y cảm thấy tiết tấu lại lần nữa về tới trong tay của mình. Thầm nghĩ như thế mới phù hợp với quy luật làm đại sự trước kia. À, không sai. Tuy rằng vị này tính khí không được tốt, nhưng mà vị cách cực cao. Đội trưởng thoáng đắc ý, giao động sợi tóc trong tay. Vô luận là chỗ ẩn dấu, thân thể kiếp trước của ta hay phong ấn nơi này đều dưới sự hiệp trợ của vị thần ấy mà hoàn thành. Mà thanh sa đại mạng chính là do tóc của thần biến thành. Đồng thời, đây cũng là tín vật lưu lại cho ta. Tới một ngày khi thời cơ chín 10 Ta có thể mượn nhờ nguyện được của chúng sinh, hóa thanh xa đại mặt trở thành tóc, dùng cái này kết nối với cánh cửa của thần. Đội trưởng nói xong thoáng nhìn qua đám người thế tử, thấy vẻ mặt đám người thế tử ra ra ngưng trọng, đáy lòng của y đồng thời thoải mái. Ánh mắt thế tử thâm sâu nhìn qua sợi tóc trong tay, nhị như bỗng nhiên mở miệng Vì hợp tác cùng ngươi là Nguyệt Viêm Thượng Thần trong nhật Nguyệt Tinh Tam Thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Đô trưởng cười hăng hắc ngập nghĩ gật đầu. Ba thượng thần của Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc này nguyên bản đều cấp cho ta mặt mũi, nhưng sau cùng ta nghĩ đến tộc quần đám thần bọn họ sinh tử đại thù cùng nhân tộc chúng ta, vì vậy liền từ chối đám thần. Cuối cùng Tiểu Nguyệt này mặt dày mày dạn nhất quyết muốn giúp đỡ, ta cũng không có biện pháp, liền miễn cưỡng đồng ý. Nhìn trên phân thượng phân ra sức như vậy, Ta liền đáp ứng đến lúc đó để cho thần ăn thêm vài khối thịt của dịch mẫu. Thế tựa mặt không cảm xúc, đối với mấy câu thổi phồng của nhị Ngưu lão coi như không nghe thấy, mà minh mai công chúa thì cười lạnh một tiếng đồng dạng cũng không để ý. Coi như đám người ninh viêm tâm thần liên tục chấn động, nhưng nghe đến đây thì phản ứng đầu tiên đều là cùng nhị Ngưu này nói khoác, quá giả. Hứa thanh đã quen không nhìn thẳng. Mà thấy mọi người không tin, đôi trường thở dài. Mà thôi mà thôi, ta nói đều là sự thật, một ngày nào đó các người sẽ biết Trần Nhị Ngưu ta đã nói thì không một câu nào là hư giả, Thực sự là đám thần cầu ta. Đội trưởng vội ho một tiếng bày ra về mặt bất đắc dĩ, một bộ dáng không được chúng sinh lý giải. sau đó giơ tay, vùng sợi tóc trong tay đến bên trong vòng xoáy nguyện lực biến thành phía trước. Sợi tóc phấp phới rơi vào trong đó, lập tức vòng xoáy nguyện lực đang chuyển động bỗng nhiên dừng lại. sợi tóc đó biến dài và liên tục lan tràn càng lúc càng lớn cuối cùng tạo thành một con đường con đường này uốn lượn xâm nhập hư vô mà ở điểm cuối cùng của hư vô có thể mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa xuất hiện đây là một cánh cửa cổ xưa tang thương ý cảnh không rõ phía trên mặt gỗ màu đen có rất nhiều vết chảo mỗi đạo đều rất sâu thậm chí còn có vô số dính thịt vụn nhìn thấy mà giật mình đồng thời cũng có thể thấy được từ trong khe cửa đang tràn ra máu đen một chỗ cảm giác mục nát bốc lên từ bên trong máu tươi đen đó cảm giác âm u cũng bao phủ toàn bộ càng có khí thức thần linh bốc lên bên trong đám người ninh viêm chỉ tiếc mắt nhìn riêng phần mình kêu rên dị chất trong cơ thể bộc phát hứa thanh cũng là trước mắt mơ hồ tâm thần chấn động mãnh điện Bốn người thế tử vẻ mặt nâng trọng chăm chăm nhìn cửa gỗ màu đen như lâm đại địch Chỉ có đội trưởng thần sắc nhẹ nhóm đi ra vài bước rồi bước vào vòng xoáy, dẫm trên con đường do sợi tóc hình thành, quay lại đứt mắt nhìn từ hứa thanh nở nụ cười. À, tiểu thanh, có muốn đi nhìn xem cùng ta không? Hứa thanh vừa muốn mở miệng nhưng trong nháy mắt tiếp theo, huyết dịch tràn ra từ khe hở cửa gỗ màu đen đột nhiên trở nên nồng nặc Càng có tiếng gõ cửa vô cùng rồn rập bỗng nhiên truyền ra từ bên trong cánh cửa màu đen. Thanh âm kịch điệt vô cùng to đớn, đinh tai nhức óc Đang dung chuyển linh hồn phảng phất như có tồn tại nào đó bên trong cánh cửa Phát hiện ra người bên ngoài tới Vì vậy toàn lực oanh kích muốn phá vỡ cánh cửa này Thậm chí bởi vì lực đạo quá lớn Cho nên cánh cửa gỗ này cũng chấn động kịch điệt Vết chảo phía trên cũng hiện ra Càng lúc càng nhiều hơn Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa Khiến đội trưởng chấn động Y trường mắt nhìn qua cố gắng bảo trì bản thân thông song thở dài Thiệt là Đã bị giam lại rồi Sao vẫn còn tích gõ cửa thô bạo như vậy chứ Lào bát bên cạnh thế từ liếc mắt đội trưởng bỗng nhiên mở miệng. Thần đang mắng người. Đội trưởng nghe vậy nở nụ cười ánh mắt chân thành. Tiền bối, việc này không thể nào. Ban đầu thần tự đến xin giúp đỡ ta. Lời nói của đội trưởng rất bình tĩnh, biểu cảm thông song. Trong mắt còn mang theo hồi ức, làm cho người ta có cảm giác giống như y vô cùng tín nhiệm đối với tồn tại sau cánh cửa gỗ màu đen đó. Đôi bên đã từng phát sinh rất nhiều chuyện xưa tốt đẹp. Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ nhìn nhau, dù hiểu rõ với Nhị Ngưu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đối phương như vậy, trong lòng cũng có chút bán tín bán nhi. Hứa Thanh thật không trần chừ chút nào lui ra bên ngoài hơn 10 trượng, đi tới bên cạnh thế tử cùng Minh Mai công chúa. Khi đứng, hắn ở đây mới cảm thấy an toàn. Về phần lời mời đi qua cùng đội trưởng, Hứa Thanh không thèm để ý. Hắn cho rằng mình là một người lý trí chứ không phải có quá nhiều điên cuồng, hết thảy đều phải nhìn giá trị cần đầy đủ hay không. Điểm này không giống cùng với đội trưởng. cho nên trên con đường điên cuồng tự tìm cái chết, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng làm tốt hơn. Y số 2 không ai số 1 mắt thấy Hứa Thanh đuôi ra sau, trong mắt đội trưởng lộ ra một tia u ám. Thần mắng rất khó nghe. Lã Bát nhìn Trần Nhị Ngưu mở miệng lần nữa. Thần đang nguyện rủa ngươi, giống như là một tên đàn ông phụ lòng bội tình bạc nghĩa. Thần muốn ăn thịt ngươi, muốn uống máu ngươi, muốn hút hồn ngươi. Đào tỷ của người. Ừ. Còn nữa, thân rất khát vọng người đến. Biểu cảm đội trưởng hơi có chút biến hóa, có chút thái hùng kiếp vía, nhưng theo bản năng đè xuống giờ ho khăn một tiếng. Ừ. Làm sao có thể? Chúng ta chính là hảo hữu. Mà lão bát mắt thấy, mình lần này không có bị đám người đại ca tam tỷ cắt ngang. Thế là liền cảm thấy cao hứng cười nhạo một tiếng tiếp tục nói ra. Quyền hành của ta là cảm xúc cùng dục vọng cho nên ta có thể thông qua khí thức nơi đây cảm giác tới vị nguyệt viêm thượng thần bên trong cánh cửa kia. Trong suy nghĩ là căm tức cực hạn cùng với vô tận điên cuồng với người. <cười> chấn động này thật là kịch đẹp. Lão Bát trần thân cảm giác một phen, thần sắc lộ ra bội phục. Nhị ngưu người có thể để cho cảm xúc của thần chấn động như vậy gần như là nhân tính biến hóa. Cái này rất không dễ nhảy. Là bắt nói xong mắt thấy bộ dáng nhị nghiêu còn muốn giải thích Vì vậy hắn rất phiền Kiếp này gã chén ghét nhất là người khác không tin mình Cho nên điền trừng mắt Người nếu không tin Nhanh vài bước tới cửa Xem thử tiếng đập cửa có thể càng kịch liệt hay không Đấy lòng đội trưởng có chút cuộn trào Nhưng nghĩ đến lúc trước mình nói khoác Liền kiên trì thử nhiệm đi về phía trước vài bước Nhưng vài bước này vừa hạ xuống Tiếng đập cửa lập tức trở nên cuồng bạo hơn So với trước còn muốn dồn dập. còn muốn điên cuồng hơn nhiều cánh cửa gỗ màu đen rung động lắc lư mãnh liệt dường như tùy thời có thể tan vỡ bạo khai từ bên trong giờ khắc này coi như là đám ninh viêm không có quyền hành cảm xúc cũng đều có thể cảm nhận được sự khủng bố phẫn nộ từ bên trong thanh âm kịch liệt này vì vậy nhau nhau hấp khí riêng phần mình đuôi lại ra sau thêm mười trợ lão bát cười lạnh mắt thấy như thế đội trưởng thở dài một tiếng Hè, tiểu nguyệt nguyệt người vẫn còn hận ta sao Cùng với câu này vang lên, tiếng đập cửa này vậy mà đập tức dừng lại trở nên an tĩnh. Mà thứ ẩn hàm trong lời nói của đội trưởng càng làm cho ánh mắt của hứa thanh ngưng tụ. Ngô Kiêm Vũ cùng Ninh Viêm đều riêng phần mình kinh ngạc. Ồ tình bên đó nhú mày nhìn cửa gỗ màu đen, à hy vọng thấy Trần Nhị ngưu đi tìm chết, thế mà bây giờ lại bình tĩnh. Về phần đội trưởng chỗ đó, giờ phút này hiện ra thần sắc cô đơn từng bước một đi về cửa gỗ màu đen, cho đến khi tới trước cửa gỗ. Trong mắt y mang theo hồi ức Về mặt thổn thức nhẹ giọng bở miệng Tiểu Nguyệt Việt Chờ một chút Rất nhanh điền tốt rồi Thật ra vừa rồi ta lừa gạt những bằng hữu kia của ta Cũng lừa gạt Tiểu Thanh Đúng rồi người không biết Tiểu Thanh là ai Hắn là sư đệ kép này của ta Chờ ngươi xuất hiện ta đến giới thiệu cho ngươi một chút à, Ta nói cho bọn hắn biết chúng ta là hảo hữu Nhưng trên thực tế Quan hệ của chúng ta sao có thể dùng hảo hữu để hình dung chứ Trong mắt đội trưởng là về thâm tình Thanh âm thì thào vang vọng bên trong hư vô, nhìn theo tóc xanh biến thành đường, truyền tới bên ngoài vòng tròn nguyện lực của chúng sinh, rơi vào trong tay đám người hứa thanh. Nguyên bản bọn họ không tin tưởng, nhưng theo nhị như mở miệng, cửa gỗ mậu đen kia rõ ràng không hề đập nữa, tự như thực sự đáp đại vậy. Một bản này để cho ninh viêm ngô kiếm vũ cùng Lý Hữu Phỉ theo bản năng có chút tin thêm vài phần. U Tinh càng thêm nhíu mảnh chặt hơn. hứa thanh trầm ngâm nhìn hai tay đại sư huynh lúc đang cẩn thận quan sát nhị như thở dài một tiếng rồi quay lại nhìn với mọi người lại giới thiệu một chút vì trong cửa này là thê tử trước của ta những lời này như là sấm sét ninh viêm hoảng sợ nghẹn ngào ngô kiếm vũ trận to đôi mắt đến cực hạn trong đầu càng nổ vang lý hữu phỉ hoàn toàn nhây ngốc u tinh cũng bị chấn động tâm thần thê tử trước thần đinh cái này là tình huống thế nào Hứa thanh cùng một họ suy nghĩ giống nhau, hắn nhìn chăm chăm tay phải đang nắm chặt của đại sư Huynh Như có điều suy nghĩ. Về phần đám người thế tử phản ứng cũng có chút khác biệt. Lão bát hồ nghi, ngũ muội nheo lại mắt. Trong mắt minh mai công chúa lộ ra vẻ trầm ngâm. Thế tử bỗng nhiên mở miệng. Trong tay phải của ngươi, đang cầm cái gì vậy? Mắt thấy biểu hiện của bọn họ như vậy trong bụng nội trưởng nở hoa, nhưng bảo trì biểu hiện ra tâm tình của mình chấn động thở dài. Để cho các người chơi cười rồi Năm đó tiểu nguyệt nguyệt muốn đi thành thần Lý điểm chúng ta không hợp Cuối cùng chúng ta chỉ có thể mỗi người một lối Nàng làm thần trên trời của nàng Ta làm người trên mặt đất của ta Nhưng ta còn yêu nàng Cho nên đần đợt tuân hồi Trong vô số năm tháng ta cam nguyện trở thành Neo của nàng Lấy ta trở thành điểm nhân tính của nàng Khiến nàng không bị lạc trong thần tính Đội trưởng Ngư khí bi thương Xe tay phải của mình sau đó không có gì quả. Bên ngoài là một mảnh im lặng, bọn ninh viêm bị chuyện xưa chấn động, chỉ là nghe có chút quen thuộc. Hứa Thành nhấc mắt nhìn đội trưởng, hắn đoán được lai địch của đoạn nội dung cốt truyện này. Minh Mai công chúa nhìn qua cánh cửa màu đen rồi nhìn về nhị Ngưu nhạt nhạt mở miệng. "Nếu chúng ta không tới đây là kịch bản ngươi muốn bố trí cho phụ vương chúng ta đúng không?" Lão bá càng không nhìn được nó một câu. Theo ta nhớ được, Nguyệt Viêm Thượng Thần sinh ra đã là Thần Linh, không phải sau này trở thành Thần. Thần cần neo. Đội trưởng chứng mắt nhìn đang muốn tiếp tục, nhưng vào lúc này tiếng đập cửa bên trong cánh cửa gỗ màu đen lần nữa bộc phát. Lần này mãnh liệt hơn lần trước rất nhiều, cánh cửa này cũng xuất hiện vết nứt. Thậm chí rất nhiều nơi, dưới thanh âm nổ vang cùng nồi đen lộ ra bảy ngón tay cùng trở ấn Bên trong tiếng đập cửa còn có thêm tiếng thở dốc. Lộ ra sự tham nam và mang theo khát vọng mơ hồ trầm ngâm, vang vọng trong tiếng gào thét Thần sắc hứa thanh nương tụ Đám người thế tử cũng riêng phần mình ngưng trọng Về phần đội trưởng giờ phút này đáy lòng cực kỳ hoảng sợ Nhưng cố gắng làm cho mình thoạt nhìn vẫn thong dòng như trước Thậm chí y còn sơ tay gõ trên cánh cửa gỗ Tiểu nguyệt việt Thời điểm chưa tới Bây giờ vẫn không thể mở cửa cho người được Không nên chốc gáp Tính trẻ con này của người vẫn như trước Chưa có trưởng thành gì hết Lần này ta tới được muốn gọi ngươi thức tỉnh, để ngươi đừng ngủ mãi nữa. Tiếp đó nhắc nhở ngươi hãy lần lượt mở ra các thủ đoạn đã chuẩn bị trong những năm qua. Trong vòng một năm, ngươi phải làm xong hết thảy ước định của chúng ta năm đó, bởi vì nhiều nhất một năm ta sẽ khiến ngươi nhìn thấy xích mẫu ngủ say. Đây là lời hứa của ta với ngươi năm đó, ta nhất định sẽ làm được. Sau cùng, ngươi phải cấp lại cho ta một cái tín vật, có thể để ngươi bỏ qua uy áp của xích mẫu, trực tiếp phủ xuống trước mặt ả. Nói xong đội trưởng giơ tay trực tiếp móc ra con mắt của mình hung hăng đặt trên cửa gỗ. Rất nhanh con mắt đền nóm xuống rồi chậm rãi tan biến bị đưa đến sau cửa. Đặt tín vật vào trong con mắt này của ta. Không đợi đội trưởng nói xong tiếng nhấm nuốt đền vòng vọng. Hứa thanh chậm mặc đám người ninh viêm cũng đều hiện ra thần sắp cổ quái. Thế tử liếc mắt nhìn hưu nhị, lão bắt bên cạnh không nhịn được mở miệng. Thần ăn rồi. Đội trưởng ho khăn một tiếng. Đây là tình yêu. <cười> Đội trưởng nói xong thân thể nhói một cái mọc ra rất nhiều con mắt liên tiếp nhiều con mắt bay tới rồi dung nhập vào bên trong cánh cửa tiếng nhấm nuốt liên tục vang lên cho đến khi ăn trên một trăm con mắt đội trưởng nổi giận không trái biệt lắm rồi nha cùng lắm thì lão tử đi tìm một thượng thần khác trong cánh cửa gỗ màu đen hung hăng oanh kích một tiếng giống như đáp lời lời của đội trưởng thanh âm này cực lớn chấn cho con đường tóc xanh kia đã bắt đầu vỡ vụn thậm chí vòng nguyện được chúng sinh bên ngoài cũng bắt đầu mơ hồ. Hình như sắp không chống đỡ nổi, đã bắt đầu ảm đạm. Càng ảnh hưởng tới bên ngoài, khiến cho mảnh thế giới tàn phá này càng lúc càng sụp xuống. Ánh mắt hứa thanh gương tụ đi ra vài bước đến trước vòng tròn, làm xong chuẩn bị tiếp ứng. Mà cũng may sau một màn đả kích cho hạ giận này, bên kia cánh cửa gỗ màu đen cũng không có những thanh âm gì khác. Một con mắt của đội trưởng hiện ra từ trong cánh cửa gỗ, nhìn trăm chăm, chăm đội trưởng. Có thể thấy bên trong con mắt này lại có tồn tại một sợi tóc màu lam, nó tự như một tuyến trùng vậy, chạy ở bên trong. Trong đó tràn ra khí thức kinh khủng, so sánh với cái này cộng tóc màu xanh nguyên bản kia cũng lộ rõ sự không thể sánh bằng. đồ trưởng nheo mắt, trong mắt lộ ra lam mang, giơ tay nhẹ nhàng bắt được, sau đó thân thể cấp tốc rút lui. Nhưng ngay khi ưu lui về sau, trên cánh cửa gỗ màu đen lập tức nhô lên rất nhiều trường ấn, lập tức nhúc nhích rồi hợp thành một gương mặt dữ tợn, chợt mở miệng rộng hung hăng nuốt về đội trưởng. tốc độ đội trưởng trở nên nhanh hơn, toàn thân lóng đánh ánh sáng màu lam bay thẳng cách xa khỏi cửa. con đường dưới chân y liên tục sụp xuống, vòng tròn vận lực cũng nhanh chóng ảm đạm. hứa thành mắt thấy như thế, Phất tay cách không một trào, cho đội trưởng mượn lực. cuối cùng một phát bắt được bờ vai đội trưởng, hung hăng kéo một phái. ngay lúc đó miệng lớn sau lưng đội trưởng cũng đã thốn vẽ đến, giặc một tiếng. Cắn đi phần eo của đội trưởng. Máu tươi phun ra, con đường tóc xanh hoàn toàn tan vỡ. Vào thời khắc này do vòng tròn huyện được biến thành cũng hoàn toàn tàn đi. Sau khi ngăn chặn hết thảy hứa thanh nhìn đội trưởng chỉ còn lại một nửa người. Đại sư Huynh, lần này thoải mái rồi. Hứa thanh thở ra một hơi. Đội trưởng cười ha ha. Hê <cười> hê, không sai. Nếu làm đại sự mà bản thân còn có thể nguyên lành, thì đó tính là đại sự cái quái gì. À, để mọi người chê cười rồi. Đây là nghi thức lị biệt của ta cùng với thê tử trước. Đội trưởng không thèm ý một nửa thân thể đã mất đi chút nào. Sau một khắc liền đắc ký mở miệng. vung tay phải lấy ra con mắt cầm lại. Dưới một bóp, do phút này tóc xanh bên trong con mắt lập tức chui ra, phá vỡ hư vô bay thẳng đến bên ngoài. Trong chớp mắt nó liền xuất hiện trên hố trời nguyên bản của thanh xa Đại Bạc. Bành chứng vô hạn, cuối cùng tan tràn toàn bộ Đại Bạc. Sau đó bắt đầu phân giải và tiêu tán. Lại hóa thành cát sỏi màu xám tung bay trên hố trời Nhanh chóng nồi vào để lấp đầy hố trời nguyên bản Hóa trở thành đại mạc Mà trong quá trình này Đại mạc trở thành màu xám Tất nhiên còn có gió xám gạo thét Trong truyền thuyết Gió của thanh xa đại mạc có bốn loại Ngoài trừ màu xanh, màu trắng, màu đen Còn một loại sau cùng là màu xám Trong truyền thuyết nó chỉ xuất hiện một lần Là một khắc sau khi thanh xa đại mạc được sinh ra Hôm nay nó xuất hiện lần thứ hai Gió xám thổi qua đại mạc màu xám, có lẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, tên của thanh sa đại mạc cũng phải xuất hiện cách gọi khác trong miệng mọi người. Bởi vì cát sỏi trên mặt đất toàn bộ là màu xám, gió cát gào thét tạo thành phong bão. Trong mảnh phong bão này ẩn chứa thần uy tràn nhập bát phương khí thế động trời và lại làm cho mọi người có một loại áp lực quanh năm không tiêu tan. Ngay cả màn trời trong đây cũng cải biến, dường như cả mảnh đại mạc này bị ngăn ở bên ngoài tế nguyệt đại vực. Ở trong phạm vi này Hết thảy người từ ngoài đến trong sa mạc đều sẽ cửu tử nhất sinh. Coi như điện hoàng của Hồng Nguyệt thần điện cũng không cách nào tiếp tục xâm nhập, chỉ có thể chật vật bỏ chạy ra ngoài, có không ít thần sứ đi theo bên người bất thình lình bị chôn vùi trong gió đốc màu xám. Bây giờ thối lui đến bên ngoài đại mạc, bọn họ ngắm nhìn phong bạo trước kia, riêng phần mình trầm mặc. Nơi đây đã ngăn cách cùng bên ngoài, báo cát màu xám sẽ tồn tại vĩnh hằng, ngăn cản hết thảy người bước vào. Người bên trong có thể ra ngoài, Nhưng người phía ngoài muốn vào sẽ gặp phải phong bạo của mảnh sa mạc này chấn áp. Cuối cùng Hồng Nguyên Thanh Đen chỉ có thể lựa chọn rời khỏi, đánh giới cũng nơi đây thành tấm khu. Mà chúng sinh bên trong mảnh gió lúc màu xám cho này, hết thảy bọn họ như thường, duy chỉ có tâm thần chấn động vô cùng mãnh điện. Cùng lúc đó, đám người hứa thanh cũng rời khỏi địa phương chuối tẻ trạm thần kia, xuất hiện bên trong bão cát màu xám. Khác biệt cùng với những lần làm đại sự trước kia, sau khi làm xong đền phân tán và bóp nát ngọc giản truyền thống để chạy chối chết tới các nơi khác biệt. Lần này, hứa thanh cùng với nhị nghiêu không cần truyền thống nữa, mảnh phong mạng màu xám này đã trở thành phòng hộ của bọn họ. Thậm chí có thể nói giao dịch cuối cùng của đội trưởng với vị phía sau cánh cửa gỗ màu đen khiến cho bây giờ mảnh đại mạc này trở thành chỗ an toàn nhất trong toàn bộ tế nguyện đại vực. Vì vậy một đoàn người bọn họ điền có thể tự nhiên trở về tiệm thuốc trong thủ thành. Tiệm thuốc hết thành như thường, mặc vì lão tổ vẫn tận trung với công vị công tác. Trong khoảng thời gian này lão thủ hộ tiệm thuốc vô cùng tốt. Mà lúc trước khi mọi người ra ngoài, nguyên bản trong đáy lòng của lão vẫn có chút vùng vẫy cho đến khi cảnh tượng trong đầu xuất hiện. Người ngoài không nhận ra nhân vật trong cảnh tượng, nhưng lão liếc mắt điền phân biệt những người này là ai. Nhất là lão nhận ra hứa thành Cho nên sau khi trầm mặt, lão lựa chọn, nhu thuận, thủ hộ nơi đây. Cho đến khi bao cát màu xám bên ngoài xuất hiện, hình thành hố trời cùng với phong bạt màu xám đến sau đó. Tất cả mọi thứ để lão vô cùng kiên định với ý nghĩ của mình. Lão phải ở lại chỗ này, nhất định phải trụ lại nơi đây. Dưới quyết tâm ấy, những con gà ở hậu viện cũng được lão chiếu cố vô cùng tốt, nuôi trong vô cùng mập mạp, bao hàm cả người đệ tử kia của lão. Bây giờ thấy thân ảnh đám người hứa thanh cùng với thế tử xuất hiện ở đầu đường. Tinh thần của mặc quy lão tổ điền vô cùng phấn chấn, nhanh chóng cung kính tiến lên. Mọi người cứ như vậy điền trở về. Mà hôm nay sau tiệm thuốc lại khai trương, khuôn mặt nhỏ của Linh Nhi xấu hậu đỏ bừng, tiếp tục tính toán sổ sách, thi thoảng nhìn về nơi ở của hứa thanh sau nhà, nội tâm rất vui vẻ. tu vi của nàng không còn như lúc trước đã hoàn toàn luyện hóa xong khí vận của cổ đình hoàng. Hết tài nguyên do, bởi vì tạo hóa trong kén máu đã bao bọc hứa thanh. Lúc ấy thu được tạo hóa không chỉ được hứa thanh, còn có Linh Nhi, nhờ đám người thế tử gia trì cho nên cũng được thu hoạch nhất định. Ninh viêm cùng Lý Hữu Phỉ vẫn lau chủ như trước, đội trưởng trở thành thủ vệ nhìn chăm chăm u tinh nấu nước. Mà u tinh cũng không trả lại món đồ chơi kia, à thường vừa nấu nước vượt tát một phát vào mặt ngành đồng ra người, quát tháo bắt đối phương đi thổi đửa để hỏa diễm, càng vượng giúp nước mau sôi. Ngô Kiếm Vũ vẫn mãi ngẩn nơ. Những ngày qua không có gặp mặt Quy Lão Tổ, Ngô Kiếm Vũ cũng rất tưởng niệm. Bọn ra ra ngoài tuế nguyện biến, quay đầu nhìn lại là hôm qua. Mạc Quy Lão Tổ hoài mặt làm ngơ với vài câu thơ như giấm chó của Ngô Kiếm Vũ. Về phần đám người thế tử cũng không quá khác biệt gì với trước kia. Ngũ nai nãy ở hậu viện thỏa mãn đám gà con của mình, bắt ra ra vỗ bờ vai của đội trưởng tiếp tục khách sáo với y. Chỉ có hứa thanh mấy lần. Phát triển theo đội trưởng nịnh nọt, bắt ra ra cũng thường không có moi ra được gì thì nhị nhưu mà ngược lại trong lúc bản thân đắc ý nói ra rất nhiều. Mỗi lần giờ phút này, mình mai công chúa đều lắc đầu. Mà quá trình tu hành của Hứa Thanh cũng lại bắt đầu. Hứa Thanh, mặc dù toàn bộ nguyên anh của ngươi đã vào tứ dai, nhưng kỳ thật một bộ phận vẫn chưa được ngươi đào móc ra lực lượng chân chính. Cho nên mặt trời buộc trên lưng ngươi vẫn không thể bỏ xuống, mũ trên đỉnh đầu cũng không thể tháo ra. Ngày thứ ba sau khi trở lại tiệm thuốc, Thế tử gọi hứa thanh ra. Lão vừa uống trà, vừa giống như sư phó mở miệng nói những lời chỉ bảo Khoảng thời gian tiếp theo bên ngoài sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Mà mảnh đại mạc này kỳ dị khiến cho nơi đây tương đối an bình. Cho nên ngươi phải thừa dịp bây giờ mau chóng mà luyện. hứa thanh nghe vậy gật đầu sau khi hắn trở về cùng tới nghịch nguyện điện một chuyến phát hiện những pho tượng qua lại trong đó thiếu đi rất nhiều so với trước kia bầu không khí căng thẳng bốc lên và bao phủ nghịch nguyện điện thậm chí trong những cuộc nghị luận với nhau cũng đều là cảnh tượng xuất hiện trong đầu mấy ngày trước trong mơ hồ có cảm giác một trận đại phong bạo sắp sửa bộc phát vì vậy nhu cầu dược phẩm cũng trở nên càng lớn hơn so với trước kia mà so sánh với bên ngoài đại mạc bị phong bạo màu xám ngăn cản đích xác là một địa phương an bình lại càng không cần phải nói nơi đây còn có bốn vị quản thần Hứa Thành thu hồi suy nghĩ rất nhanh nhìn về thế tử của Minh Mai Công Chúa trước mặt cung kính cúi đầu Kính xin tiền bối trị điểm. Quý vị các bạn phải theo dõi tập số 180-90 của bộ truyện Quang âm Trình Hoại Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận thông minh cảm xúc Giờ thì xin phép kính chào Hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau